Trình tìm một mái ấm Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tập 14 Đã qua hai ngày mà lụa vẫn chưa bình tâm lại được Cô đóng cửa tiệm dài hôm để củng cố tinh thần. Đức cũng biết ba nó mất và bà nội nó bị điên. Nó cũng không tha thiết gì về cái chuyện được bảo lãnh đi qua Mỹ. Bây giờ nó chỉ muốn được yên ổn sống với mẹ. Đã biết nguồn gốc của mình ở đâu rồi. Nó không còn thắc mắc chi nữa. Nhưng có Tăng bên cạnh. Anh đâu thể để chị mình chìm sâu vào cái nỗi bi ai mà không kéo lên. Tăng điện thoại về nhà báo tin cho ông ngoại và má hay. Lập tức lùa nhận được nhiều điện thoại lên để an ủi đồng duyên cô. Ông ngoại nói, ráng lên đi con. Ông biết con đau buồn lắm, nhưng con nên nhớ một điều là trên đời không ai thiếu ai là không được. Chồng chết rồi nhưng vẫn còn con. Con phải lo lắng cho nó, không có được gục ngã. Con người thì phải có bản lãnh sống chứ. Thể hiện bản lãnh đi con, cho con của con nên học hỏi và nói theo. Lụa cảm thấy rất an ủi Khi được gia đình quan tâm Dần già cô trở lại sinh hoạt hàng ngày Giang nói với chị em cô Anh đã quyết định rồi Khi Tăng ra trường Anh sẽ cùng Tăng trở về quê em một chuyến Nghe nói Bến Tre có quyện chợ lách cây trái bạc ngàn Anh muốn mua một mảnh đất Rồi dọn về đó ở Giao nhà này lại cho Lụa Nếu em có khả năng thì anh bán đất luôn cho em Với số tiền mình gửi về em có thể mua được căn nhà đây. Còn nếu em không đủ, anh sẽ cho em trả chậm. Lụa lắc đầu. Không đâu anh à. Em cũng sẽ về quê mua đất cất nhà để ở cạnh mái và ngoại. Em không thích trốn phồn qua đô hội đâu. Nhà, nếu anh có đủ tiền mua nơi ở mới thì anh cho thuê để có thêm thu nhập. Bằng không anh cứ bán giữ tiền ở trong mình nó sẽ tốt hơn. Em về quê vậy khi Tăng ra trường công tác tại đây thì nó sẽ ở đâu? Tăng sốt sáng. Em cũng về quê luôn anh ạ Tâm nguyện của em là làm bác sĩ để chăm sóc cho ngoại và má và người nhà mà anh. Giá lại bà con hàng xóm mình cũng cần có bác sĩ giỏi mà. <cười> em tự tin gì đó. Anh đừng có cười em nghe. Giỏi hay không phải chờ để chứng minh. Nhưng em là bác sĩ có tâm anh đã xác nhận. Ba anh em cười xòa gian vui vẻ đúng thật chúng ta là người một nhà ai cũng muốn về quê sinh sống vậy thống nhất vậy đi anh sẽ về quê hai em thị sát tình hình rồi chọn mua một miếng đất chờ tăng ra trường anh sẽ kêu bán nhà trong thời gian đó lụa cũng thu xếp tìm cho mình miếng đất để ổn định xong ba anh em mình cùng về quê nhưng anh cũng không có muốn ở gần sát bên mấy em đâu vì ở xa mỗi chân ở gần mỏi miệng <cười> Sau khi Tăng thi tốt nghiệp y khoa, trong thời gian chờ kết quả, Giang theo Tăng về nhà. Nghe trả nói trước hoàn cảnh của Giang, ông hai, chị Dung và anh chị em của Tăng ai cũng đồng cảm với anh, tiếp đải anh như người thân đi xa về. Bên cạnh gia đình Tăng, Giang thấy ấm áp một thứ tình ruột thịt mà anh chỉ mới được hưởng ba tháng vừa qua khi bên cạnh mẹ và hai chị. Giang ngưỡng mộ Tăng có một cuộc sống hạnh phúc ấm áp trong vòng tay đùm bọc của gia đình. Giang ở chơi với Tăng cho đến khi Tăng trở lại trường nhận kết quả, thì trong thời gian đó biến cố xảy ra cho nhạn. Giang đã tới chơi nhà quan sáng sinh trà nhạn. Anh thấy ai cũng có máy ấm của mình. Giang ngưỡng mộ má của Tăng, người đàn bà một nách bảy con, Mà đứa nào cũng thành đạt Anh chị em Tăng Ai cũng có khí chất và ngoại hình hơn người Giang vẫn dành cảm tình Cho vợ chồng Trà nhiều nhất Không phải chỉ vì cô là người đầu tiên Nghĩ đến chuyện giải phóng cho anh Khỏi cái nơi ma quỷ đó Mà thật sự anh nhìn thấy vợ chồng Trà Trang hòa hạnh phúc Xứng đôi dừa lứa Trong khi sinh dài nhạn Thì quá đẹp Mà chồng lại ốm o gầy còm Tấn chồng nhạn bệnh hoạn không nói làm gì còn đức khỏe mạnh nhưng thật ổn cho xinh. Có thể bên trong vẻ khắc khổ đó ẩn chứa một tâm hồn đẹp vô ngần, nên xinh mới yêu thương. Tất cả năm cặp vợ chồng đều hạnh phúc đề quê. Giang càng nghĩ, càng thương cho lụa. Chưa được cùng chồng hạnh phúc mấy ngày đã trở thành quá bụa. Trái tim bị dở từng mảnh dụng, chỉ mong thời gian là thuốc nhiệm màu hàng lại mà thôi. Cả nhà nghe tin Tấn ho ra máu. Nhạn tức tóc đem hai đứa con gửi sinh đưa rước đi học và đem về nhà chăm sóc hộ. Còn cô đưa chồng lên bệnh viện hồng bàn. Chị Dung tê tái trong lòng khi mọi người nói rằng Tấn đã lao lực quá sức để phụ với vợ khi sức khỏe của anh không cho phép. Chị Dung cùng với bà Sui là mẹ của Tấn đi thành phố phụ với Nhạn. Sợ rằng nếu Tấn có mệnh hệ nào Nhạn sẽ gục ngã, Giang và Tăng cũng theo chân Nhạn về. Tăng nhờ bác sĩ theo dõi và chăm sóc đặc biệt cho anh rể. Tăng giấu biệt kết luận của bác sĩ khi nói riêng với anh là Tấn chỉ còn tồn tại khoảng một tháng nữa thôi, vì hai lá phổi đã đát cả rồi. Tấn biết mình không thể bên cạnh Nhạn lâu hơn. Một tháng qua anh thấy mình yếu dần, nhưng không dám cho vợ hay cũng không dám tỏ ra mệt mỏi trước mặt Nhạn. Thà anh chết đi, chứ không thể để cho Nhạn vì mình mà tiêu hao tài sản lại dứng cái cảnh nợ nần nữa. Thì tương lai của vợ con anh sẽ ra sao? Nhạn đã hy sinh cho anh nhiều rồi, cuối đời anh cũng nên làm cái chuyện gì đó cho cô. Đến khi không chịu đựng được nổi, chỉ một cơn ho nhẹ mà máu cứ từ lòng ngực anh bắn ra xối xả, không khống chế được. Tấn ngất đi, Khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở bệnh viện. Nhạn nước mắt chạy quanh phủ phục bên cạnh anh. Tấn đã qua thời kỳ nguy hiểm và được xuống phòng thường. Nhưng anh biết mình sẽ không còn nhiều thời gian nên nặng nạt đòi về. Đưa anh về nhà đi em. Căn nhà mình mới mua đó. Anh muốn nếu có ra đi, linh hồn anh cũng sẽ lẫn quẩn bên cạnh mẹ con của em. Sẽ theo dõi và phù hộ cho em luôn được khỏe mạnh Luôn được vui vẻ Mà lo cho con thành người Đừng chữa trị nữa Chỉ tốn kém mà không có tác dụng gì đâu Anh biết trong người của anh mà Hãy để anh về nhà đi Nằm ở nhà nghỉ ngơi Được nhìn thấy em Và hai con mỗi ngày Cho đến khi nào trời bắt anh đi nâng nỉ em đó Xin bác sĩ xuất viện đi em Không Còn một ti hy vọng em cũng phải cứu chữa cho anh. Anh đã hứa sẽ đi cùng với em hết quãng đời. Anh không thể bỏ em lại được. Dẫu có tán gia bại sản, dẫu có thân bại danh liệt. Em cũng phải giữ anh lại bên mình mà. Về nhà, anh được yên tâm nghỉ ngơi, không phải lo lắng cái gì nhiều. Ở đây cứ thăm khám, chọc lấy gan lấy phổi sinh thiết, truyền máu vô nước biển. Đủ thứ làm cho anh mệt mỏi lắm can thiệp của y học không có cải thiện được sức khỏe của anh đâu anh có thể chết bất cứ lúc nào chết ngoài đường ngoài xá hồn phách chất dưỡng con không thấy mặt cha em đành lòng sao cho anh về đi hai bà mẹ lên tới nghe nhạn kể lại và Tấn cũng thống thiết yêu cầu hai bà chỉ biết len lén khóc rồi kêu Tăng đến hỏi ý kiến Tăng nói nhạn làm giấy tờ xuất hiện cho Tấn. Về tới căn nhà, do hai vợ chồng nỗ lực mua lấy không có dây mượn của anh em một đồng, Tấn rất mãn nguyện. Anh có thể đi đứng phụ giấy nhạc nấu cơm, lặt rau, dạy cho con học để nhạn yên tâm buôn bán. nhạn rất vui mừng. Cô hy vọng kỳ tích xuất hiện, Tấn sẽ dần khỏe lại và cùng cô đi hết quãng đường đời. Nhưng cô chỉ vui được 10 ngày. Mười ngày sau trong bữa cơm, Tấn đổ ập xuống bàn và bắt đầu ói ra máu dữ dội. Nhạn biến cả người. Câu điện thoại cho tất cả anh chị em ở bên chồng, bên vợ. Mọi người gom lại đông đủ, thì Tấn tỉnh lại. trấn an nhạn rằng anh không có sao. Bao nhiêu loại thuốc đặc trị, dù mắc cách mấy, nhạn cũng mua cho chồng uống. Nhưng sức khỏe của anh ngày một tồi tệ. Tiền bạc hết giận, dì nhạn không nhận tiền trợ giúp của người thân. Rồi tấn rơi vào hôn mê sâu, tăng về bó tay nhìn anh rễ. Anh an ủi chị mình. Bình tĩnh đi chị, may mà anh ấy hôn mê, chứ nếu như tỉnh táo khi ra đi anh sẽ rất là đau đớn. Em biết chị buồn và đau khổ, nhưng phải cố gắng lên nha chị, phát và tài vẫn còn cần chị đó. Chị Dung bất lực trước hoàn cảnh của con. Rồi đây, nhàn của chị sẽ trở thành quá bụa như chị tư lụa của nó hay sao? Chị đang làm lỗi gì để hôm nay con chị phải trả giá đắt như vậy? Và rồi, Tấn cũng ra đi, nhẹ nhàng, thanh thản, để lại cái nỗi đau không có gì có thể bù đắp trong lòng của nhạn Từ lúc yêu và lấy nhau đến bây giờ, đã có hai mặt con đã cùng nhau trải qua biết bao buồn vui tuổi nhục Cũng chưa từng xa cách một ngày. Nhạn cũng chưa từng bớt yêu anh. Mà giờ đây anh bỏ cô lại một mình chống chọi với sự mất mát cô đơn thì làm sao có chịu nổi. Bên chồng, bên vợ, tất cả mọi người đến với Nhạn cùng với cô lo hậu sự cho anh. Lũa là người túc trực cạnh em gái Úc. Hơn ai hết lỗi hiểu cái nỗi đau của Nhạn. Cô biết cùng mất chồng như nhau Nhưng Nhạn đau khổ hơn cô dạng lần Cô dù sao cũng đã quen với sự xa cách Còn cô em lúc nào cũng có chồng bên cạnh Chia sớt với nó những buồn vui Cùng nó trải qua bao thăng trầm dâu bể Chỉ có Nhạn mới thật sự hiểu tấn Không có phải là kẻ bất tài vô dụng như mọi người nghĩ Hơn nữa, Nhạn còn quá trẻ Để một mình chống đỡ nuôi dạy hai con ở trên đường đời Nhìn em gái lụa thương quá đổi Tấn được an nghỉ bên cạnh cha anh trên thổ mộ của gia đình. Má Tấn mất đi đứa con trai trưởng, mấy đứa em của Tấn cũng như anh chị em của Nhạn đứng ra lo tan sự cho anh mình và chia sẻ với chị dâu nỗi mất mát đó. Giang cũng có mặt, nhìn Nhạn tiều tụy nhưng lại đẹp não nùng trong tang lễ. Anh thương cho các chị của Tăng Ai cũng có nhan sắc chim sa cá lặng mà hạnh phúc không dễ dàng đến với họ. Khi Tấn đã mồ yên mã đẹp, lúc đó nỗi cô đơn mới thực sự bao dây lấy Nhạn. Dù đứng hay ngồi, ăn hay ngủ, hình ảnh của anh luôn hiện diện trong cô. Nhìn đâu Nhạn cũng thấy Tấn. Khi thì anh cùng cô bày dọn hàng quá, khi thì phụ cô nấu bữa cơm chiều. Tối lại, Nhạn tính toán sổ sách thì Anh dạy học cho con Vợ chồng nói với nhau hoài Cũng không hết chuyện Nhạn ủ rủ Cô không còn thiết tha một điều gì Nếu không có bé tài và bé phát Cô sẽ suy sụp mất thôi Hai tháng không mở cửa buôn bán Lợi dụng cơ hội đó Cái chợ nhỏ cô đang sống Mọc lên một cái sạp cạnh tranh với cô Người này nghe đâu từ xa tới Chị ta bán sổ quần áo may sẵn với giá thật rẻ. Dân quê ham trẻ nên người ta ùng ùng mua sắm. và nhất là họ lo giải dốc quần áo may sẵn của Nhạn. Mắc ma mới sẽ mục trách nên cô bày hàng ra thì rất ít người ủng hộ. Là người nhạy bén, Nhạn cảm thấy mình không thể trụ lâu được nơi này nên bạn với ngoại và má muốn bán căn nhà đi để về thành phố mua căn khác, thuê mặt bằng ngoài chợ buôn bán nuôi con. Cô nói nhà này là công sức của hai vợ chồng mặc dù cô rất muốn giữ mãi làm kỷ niệm nhưng ở đó cô sẽ chìm đắm trong cái nỗi đau khổ khi nhìn đâu cũng thấy anh. Và nhất là bây giờ, buôn bán ế ẩm cô muốn thay đổi môi trường sống và nhất là sẽ dùng một phần trong tiền bán nhà trở lại rạch giá, long điền, ân quán phân minh với những người đã từng giúp cô vô điều kiện. Nếu như thật sự có thế giới bên kia Tấn cũng sẽ được thanh thản phần nào. Ông ngoại nói lớn rồi, tính toán như thế nào phải thì thôi. Người ta đã giúp mình thì ít nhiều gì cũng là người ơn. Đã mang ơn thì phải nhớ trả. Cứ bán nhà về đây. Đối đế lắm, ông sẽ cho miếng đất cất căn nhà để mẹ con ở rồi ra chợ buôn bán. Người có chân có tay không thể chết đói đâu mà sợ. Sống sao để khi ra ngoài luôn ngẩn cao đầu Không hề cảm thấy ái ngại khi đối diện với bất kỳ ai Vậy là Nhạn kêu bán nhà Đất bây giờ có giá Chỉ mới mua chưa đầy năm thôi mà cô bán giá gấp đôi Tranh thủ thời gian nghỉ hè Nhạn nhờ trà xin cho hai con trở về thành phố học Cô chưa mua đất cất nhà dội Mà tìm thuê một chỗ ngoài chợ Qua điềm chỉ của Bạch Nhạn thuê được nguyên căn nhà mà chủ là người có quá nhiều bất động sản. Có tiếng là tiền nhiều hơn ngân hàng. Cám cảnh quá bụa của Nhạn, chỉ cho cô thuê với giá rẻ. Vậy là Nhạn chọn ngày để dọn về, chọn ngày khai trương. Trong thời gian chờ đợi, Nhạn gửi hai con cho má. Khi nhờ lụa đi với mình, về rạch giá, rồi long điền, tìm gặp những người thật sự tốt với cô để trả nợ tiền bạc lẫn ân tình của họ. Nhãn muốn người đời nhìn mình bằng đôi mắt khác, rằng không phải cô là hạ người lọc lừa, lấy của người làm của mình, mà chỉ là trong lúc xa cơ thất giận, ngộ biến phải tùng quyền. Gặp lại những người đã từng giúp đỡ cô, biết cô đã mất chồng. Ai nấy đều thương cảm, có người từ chối nhận lại số tiền, nhưng Nhãn nhất quyết trả cho bằng được. Có người vui dễ nhận nhưng ân cần gửi lại cô, xem như cô đã hết nợ với họ. Họ chỉ giúp lại cô chút đỉnh để nuôi con ăn học, nhạn cảm thấy tình người vẫn còn đầy ấp ở trên đời. Còn cái đám xã hội đen do thu nợ đã đánh đập siết đồ bắt giữ người trái phép đã bị chính quyền hốt trọn ổ nên cô cũng không phải trả lại cho họ số tiền đó. Nhạn từ chối những người đã bạc bẻo với cô trước đây. Nghe cô trở lại ân quán phân mình, họ tìm đến cô xuân xe nịnh bợ nói sẽ về quê cô chơi. Nhạn tránh mặt không có được, nhưng cô cũng không nồng nàng gì. Loại người thượng đội hạ đạp như vậy, cô không cần thiết phải giao du. Vậy là Nhạn có một cái tiệm giải và quần áo may sẵn hoành tráng của riêng mình. Cô biết... Từ nay chỉ có mỗi cô trơ trọi trên đường đời. Buồn vui, thành công hay thất bại cũng không còn anh để chia sẻ. Nhưng Tấn ơi, anh cứ yên tâm an nghỉ đi. Anh cũng đã đầy đủ bổn phận với mẹ con của em rồi. Bây giờ, dù chỉ còn mình em gồng gánh lo cho con, nhưng anh đừng quá lo lắng. Em sẽ chú tâm vào việc kiếm tiền để con anh không có bị thua kém người ta. Em sẽ thay anh chăm sóc cho con, thay anh dạy dỗ chúng, chúng sẽ học hành tới nơi tới chốn và nhân cách nhất định sẽ thừa kế được ở người cha như anh. Nhạn đã tạm thời yên ổn, anh chị em bên chồng bên vợ ngỏ lời muốn giúp đỡ, đầu tư thêm vốn cho cô, nhưng nhạn từ chối. Cô muốn độc lập, muốn tự mình phấn đấu không có dựa dẫm vào ai. Cô đã gây ra thị phi nhiều rồi. Trước đây cô Tấn nhạn không nghĩ gì nhiều, chỉ cần anh mạnh khỏe lên, cạnh cô thì dù có đánh đổi bất cứ cái điều gì cô cũng sẵn sàng chứ nói gì đến uy tín. Nhưng bây giờ đã khác rồi, cô phải để con mình ngẩng mặt lên nhìn đời bằng đôi mắt tự hào về mẹ của chúng. Đất cũ đãi người mới, chợ thị trấn ngày một phùng dinh, cửa hàng giải dọc phát tài của nhạn ngày một ăn nên làm ra. Không bao lâu cô đã có chỗ đứng trong thương trường. Quá bận rộn, nhạn tạm thời để cho Tấn ngủ yên trong trái tim cô. Nói về sinh, khi ngạn nghỉ bán mấy tháng để lo cho chồng, Đức và sinh cũng nghĩ theo vì lượng hàng tồn động. Đức muốn lấy lại dung tôm đang cho thuê để anh canh tác nhưng sinh không bằng lòng. Cô sợ Đức sẽ đổ đống như trước và cô tin qua cơn sóc vì mất chồng nhất định Nhạn sẽ lấy lại phong độ Cô và Đức sẽ tiếp tục có hàng giao cho Nhạn Nhàn cư di bất thiện Ăn không ngồi rồi Xin đi dậy. Hai đứa con đến trường Không biết làm gì Đức lần la gặp lại mấy tay bạn cũ ở dưới dương Dù anh cũng rất ít khi tham dự lâu dài một cuộc nhậu Nhưng hệ của đá gà Là anh không khi nào vắng mặt Đức mê đá gà Và luôn thắng cá độ Rồi anh mua gà đổ về nuôi, nhốt vào bội để phơi nắng và ngầm rau bán. Sau đó, ai bán nếu là gà tốt anh cũng mua. Anh nuôi đại trà và mê say với công việc này, không thiết tha gì đến bàn máy may nữa. Sinh đã nhìn thấy được cái điều bất thường từ việc thay đổi đam mê của Đức. Cô chưa kịp can thiệp thì sóng gió lại nguy cơ lần nữa trực chờ ập xuống đời cô. Từ khi đắm mình vào cái chuyện nuôi gà đá, Đức hầu như không may giá cái gì nữa. Anh có thể bỏ hàng giờ liền ngồi nhìn mấy con gà độ mà khoan khoái trong lòng. Anh cho đó là thú vui tao nhã của người trí thức, nên bỏ ngoài tai những lời khuyên nhũ của sinh. Thậm chí khi nhạn đã khôi phục lại cái tiệm phải và có phần phát triển hơn trước, anh cũng không tơ hào tới cái chuyện may giá. Trong khi sinh ngoài giờ dạy, Lo chăm sóc cho con còn phải lo may đồ cho nhạn. Đức nói bán một con gà đổ bằng mây mấy cái áo dài. Anh cũng cho rằng việc buôn bán này hoàn toàn lành mạnh, không có gì đáng chê trách. Xin cũng mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Một mình cô vẫn nuôi được con. Có một điều là Đức không hề giữ tiền. Có bao nhiêu anh đều đưa cho xin hết. Nhưng từ khi Đức bắt đầu say mê gà, Thì xin không có nhận tiền của anh nữa, điều đó làm cho Đức tức tối và cho rằng xin khi dễ mình. Lúc này, Nhạn bắt đầu tấn công vào thị trường áo dài. Xin cắt giải ở chỗ cô, may áo dài giao lại cho cô, chị em làm việc không ngơi tay. Áo dài xin may đẹp, đường kim mũi chỉ khéo, cô may nguyên bộ đủ các size luôn, ai thử dựa với mình nó thì mua, giá thành lại rẻ hơn khi mua vải và đem thợ may. Sinh lấy công làm lời, nên ngoài tiền lương ra, thu nhập của Sinh cũng ổn định. Thấy đức quá bê tha, lời hứa của anh đối với cô cũng không còn giá trị gì. xin chán nản, để mặt cho anh muốn làm cái gì thì làm. Bé Mỹ có thể tự đi học một mình và tự đi bộ đến trường đưa rước em, cho nên xin bớt được cái gánh lo. Một hôm, xin đi dạy, bé toàn đi học. Chỉ có mình Mỹ ở nhà thì tiếng ghé qua. tiếng theo đoàn bác sĩ khám bệnh từ thiện về dùng xa dùng sâu để thăm khám và phát thuốc cho dân nghèo. Biết sinh đang làm ở đây, anh hỏi thăm và muốn đến nhà với tư cách bạn cũ thăm cô mà mục đích chính là xem bé Mỹ sống ra sao, học hành có đàng hoàng tử tế hay không. Nhìn quan cảnh nhà sinh, tủ treo đầy áo dài, tiếng nghĩ sinh rất đắt khách. Anh cảm thấy an tâm và ngưỡng mộ cô Chị thấy Mị đang ngồi cầm cái quyển sách có vẻ như đang học bài Tiếng vui mừng âu yếm nhìn con bé Anh cảm động khi nghĩ đến máu chảy trong người của nó là dòng máu của anh Nó là đứa con được kết tinh bởi tình yêu của anh với người con gái Mà anh đã một thời trao trọn trái tim của mình Cô ấy chắc cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm Mới quyết định giữ lại cái giọt máu này Nhưng sao vẫn không cho anh nhận lại Nhìn thấy Tiến Bé mị nhận ra ngay Nó mừng rỡ đứng dậy chào anh Tiến âu yếm vuốt tóc Cầm tay nó Ba mẹ đi đâu hết rồi con Dạ mẹ đi dạy Ba con đi coi đáy gà rồi Vậy à Năm nay con học lớp mấy rồi Lớp ba rồi đó bác sĩ Ngoan quá Con học có giỏi không có chứ con học giỏi lắm mà nghe năm nào cũng học lãnh thưởng hết đó bà con có thương con không có khi nào đánh con không tiếng thật yêu ý không ngó trước ngó sau khi câu hỏi vừa rời khỏi miệng anh bỗng nghe một âm thanh chói tai rít lên từ phía sau lưng anh lại việc tôi có thương con tôi hay không có đánh nó hay không liên quan gì tới anh tiếng quay lại anh lúng túng khi nhận ra đức đức cũng ngỡ ngàng nhìn tiếng cả hai biết nhau vì cùng sống chung một chợ mà nhưng tiếng biết đức là chồng sinh còn đức không hề biết tiếng có quan hệ gì với sinh hôm nay bất chợt tiếng đến nhà không cần biết là lý do gì nhìn qua tiếng rồi lại nhìn bé mỹ đức nhận ra ngay hai người rất giống nhau không còn là giả thuyết nữa mà đây chắc chắn là sự thật tiếng là cha của mỹ là người tình giấu mặt bao nhiêu năm nay của sinh vợ anh Trong lòng sục sôi một nỗi bất bình và căm giận. Tìm đến nhà rồi, nếu không có sự cho phép của Sinh, anh ta dám tới đây sao? Tiến đứng dậy, đưa tay bắt tay Đức, nhưng Đức né đi, không hợp tác. Tiến ngại ngùng một chút, rồi tự giới thiệu. Chúng ta biết nhau mà, tôi còn biết cả Sinh nữa. Hôm rồi gặp Sinh ở bệnh viện, biết cô ấy bị thương, nên hôm nay có dịp ngang qua đây, đình ghé hỏi thăm cô ấy đã bớt nhiều chưa? Cảm ơn anh, anh là bác sĩ quan tâm bệnh nhân là đúng rồi. Nhưng đây là nhà riêng, anh cũng nên giữ ý tứ khi đến nhà đàn bà đã có chồng. Tiến biết Đức ghen, anh bèn dội giả khỏa lấp. Là bạn bè cũng phải giữ kẽ với nhau làm cái gì Đức ơi, xin là em của Quang cũng như em tôi, anh trai ghé thăm em gái có gì bất tiện sao? Nghe tiếng xưng là bạn của Quang, Đức có hơi ngần ngại. Bình vợ, anh ngán nhất là Quang, tính tình nóng nảy, bộc trực. Bất bình là lên tiếng không nể nang ai. Nhưng rồi, nhìn hai khuôn mặt lớn bé y chang nhau, Đức lại không có chịu được. Anh muốn giữ phép lịch sự tối thiểu khi đối diện với người yêu cũ của vợ và ít ra anh cũng là người chiến thắng, đã sở hữu được phần xác của cô ấy. Nhưng phần hồn chắc còn bị anh ta nắm giữ. Một nỗi quốc ức trào dân làm cho anh muốn ngộp thở, nhất thời không biết đối phó với tiếng như thế nào. Thấy thái, thái độ của Đức tiếng lo ngại mình sẽ gây bất lợi cho sinh trong cuộc giếng thăm này. tiếng chào đức. Dù chưa biết bệnh nhân của mình đã thật sự khỏe lại chưa, nhưng tôi nhận thấy anh có vẻ không có quan nghênh bác sĩ này. Thật ra sẵn dịp theo tròn từ thiện về đây khám bệnh cấp thuốc, biết sinh dạy ở đây nên tôi nghĩ mình cũng nên đến thăm em gái bạn, thử xem sức khỏe của cô ấy đã hồi phục chưa. Nhờ anh về nói lại với sinh rằng tôi có ghé qua tiếng bước ra khỏi nhà của Đức, anh rất muốn vuốt tóc và nựng má con gái một cái, nhưng không dám. Phải, bây giờ anh không có quyền làm như vậy, xin đã có chồng rồi, dù rằng không biết cô có mái ấm thật sự của mình hay không. Nhưng hai gậy ở trên lưng và thái độ hằng học của Đức khi tiếp bạn vợ khiến cho anh hiểu ra được quan hệ vợ chồng của cô không mấy lạc quan. Nhưng thôi... Sinh đã chọn cho mình con đường và hướng đi sắp tới của cô là do chính cô quyết định. Anh cũng đã có gia đình và vợ anh là một cô gái biết chuyện. Cô ấy nể trọng và thương yêu anh, không có gì lý do gì mà anh lại gây tổn thương cho cô được. Tiến đi rồi, Đức ngồi thừ ra ghế. Anh chăm chú quan sát bé Mỹ. Tại sao chứ? Tại sao từ lâu anh thấy mặt con bé nhìn nó quen quen, hình như nó giống một người mà anh đã từng biết. Nhưng người đó là ai, Đức nghĩ hoài cũng không có ra. Đến bây giờ thì sự thật rành rành, hai khuôn mặt giống nhau như tạc, có nghĩa là khi mang thai, người mẹ lúc nào cũng nghĩ đến tình cũ, nên hình ảnh đó khắc sâu trong tim rồi dán vào khuôn mặt của đứa con. tiếng và anh, sự so sánh khập khỉnh làm cho Đức thấy buồn và mặc cảm. Anh làm sao có thể thay thế được hình bóng tay bác sĩ phong độ tài giỏi kia? Vì vậy, rõ ràng sống với nhau từng ấy năm trời mà tim của Sinh chưa từng có hình bóng của Đức. Vậy mà, nói sẽ trung lưng đấu cực. Vậy mà tuyên bố không bao giờ gặp lại người xưa. Không phải Sinh vừa mới gặp anh ta đó sao? Bây giờ, Đức phải làm gì? Dững dưng như chưa từng biết chuyện gì để Sinh tự tung tự tác hẹn hò, cấm sừng anh hay dạch mặt chỉ tội Cô? Lỡ như anh nghi quan cho cô thì sao? Lỡ như họ có dính liếu trong quá khứ nhưng bây giờ đơn thuần là bạn bè? Tiến không hề biết sự tồn tại của đứa con thì sao? Trăm mối ngột ngang, Đức không biết phải xử sự như thế nào cho đúng. Anh chỉ sợ cái sự ghen tức của mình sẽ đẩy sinh càng ngày càng xa anh thôi. Cuối cùng, Đức quyết định. cứ thuận theo tự nhiên. Nếu sinh đã chán chê anh, thì tùy cô muốn sao anh cũng chịu. Anh không thể bó buộc cô phải miễn cưỡng gắn đời mình vào một người mà cô không có tình cảm cả đời. Lần đầu tiên, Đức cảm thấy mình làm chồng thất bại. Sinh đã cố gắng giật anh dậy từ những cuộc ăn nhậu bù khú với bạn bè. Hai vợ chồng đã cùng nhau cắm đầu cắm cổ may quần áo bán cho Nhạn. Chỉ vì Nhạn ngưng một thời gian, do tan gia bối rối, anh lại bỏ cuộc, dấn tăng vào cờ bạc, độ gà để một mình cô lầm lũi. Cô đã muốn dứt tình với người yêu cũ, mà tại anh, anh làm cho sinh quá cô đơn. Nếu trong lòng sinh chán ghét anh và bùng phát tình cảm trở lại với tiếng, thì cái lỗi này là của anh. Không, không thể được. Anh không thể mất sinh Người con gái này anh đã yêu hết quãng đời trai trẻ, đã hy sinh tất cả tình thân để có được cô. Xin cũng không hề lỗi đạo phu thi Chỉ có anh, năm lần bảy lượt gây ra tổn thương cho cô về mặt thể xác lẫn tâm hồn mà cô vẫn còn ở bên cạnh anh chưa hề rời bỏ. Lẽ nào, chỉ vì gan bóng ghen gió mà anh lại làm đổ vỡ một gia đình đang ấm êm hạnh phúc hay sao chứ? Anh không phải cao thượng, ngược lại anh rất ích kỷ. Phải, vì ích kỷ nên anh không cho phép bất cứ gã đàn ông nào xen vào cuộc sống của vợ chồng anh... Kể cả cha ruột của Mỹ Muốn như vậy Anh phải quên ngay Mỹ Không phải là máu thịt của mình Một đứa bé thôi mà Mình thương nó, nó sẽ thương mình Đạo lý này sao anh không biết chứ Phải dành lại sinh Bây giờ dành lại không những chỉ là thể xác Mà còn phải lấn sâu vào trái tim của cô Điều này trước nay Đức cứ nghĩ Là vợ chồng thì trước sau sinh cũng yêu anh Bổn phận phải yêu Nhưng bây giờ Anh đã hiểu ra, tình yêu phải là tự nguyện, chứ không được ép buộc. Không ai có trách nhiệm phải yêu ai nếu như tình cảm đó không có xuất phát từ trái tim. Sinh đi dậy về. Bé Mỹ vừa nhìn thấy cô đã reo lên. Mẹ ơi, mẹ, hồi nãy có bác sĩ tiến hôm bữa ở bệnh viện ghé thăm mẹ đó. Sinh tái mặt, vô thức, cô liếc qua Đức, rồi thấy Đức chăm chú nhìn mình. Cô lấy lại bình tĩnh, hỏi Mỹ. Vậy sao? Bác sĩ đó có gặp ba không? Có, ba nói chuyện với bác Tiến. Sinh cười cười với Đức. Bác sĩ Tiến là bạn của anh ba, Sinh có quen, hôm rồi gặp Sinh ở bệnh viện. Có nghe nãy nói, sao thấy Đức có vẻ không có vui vậy? Ừ, không có gì, Đức mắc cỡ với bác sĩ, chắc anh ấy đã biết vì sao Sinh bị như vậy. Nếu anh ấy nói với anh ba, thế nào anh ba cũng sẽ trừng trị Đức. Xin phì cười. Làm gì có cái chuyện đó? Nếu như anh ba biết thì chuyện này cũng đã lâu lắm rồi. Ai mà truy cứu nữa? Đức vỗ vỗ vào ghế chỉ xin. Ngồi xuống đây đi xin. Gì vậy? Sao trịnh trọng vậy? Thì ngồi xuống đi. Xin ngồi xuống cạnh Đức. Anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô ấp trong tay của mình. Mây đồ cho nhạn có gấp lắm không? Có cần Đức phụ không? Trời ơi hỏi kỳ à hồi nào mà không cần phụ chứ vì vậy Đức đã quyết định rồi nhà còn bốn con gà đem về cho ngoại hai con còn hai con mình lần lượt nấu cà ri cho hai đứa nhỏ nó ăn Đức dẹp hết cái vụ đổ gà nuôi gà từ nay sẽ cùng xin chuyên tâm may vá xin may áo dài Đức may sơ mi giao cho nhạn mắt xinh rực sáng cô nắm chặt lấy tay Đức treo lên nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nghe không Đức Âu Yếm nhìn xinh cười. Cô hạnh phúc ngã về vòng tay mở rộng của Đức. Xin hy vọng, lần này anh nói được thì làm được. Nếu không, sự chịu đựng của cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Trở lại chuyện của Giang. Khi về nhà Tăng chơi, Giang được ông ngoại tư vấn nên mua đất ở đâu và giá cả như thế nào thì mới hợp lý. Từ lâu, ông đã chấm cái miếng đất cách nhà hơn cây số, Khi nghe Lụa nói có ý định về quê, Tăng nói anh muốn mua ở khu chợ lách để có giường cây trái. Cuối cùng, nhờ giàu quen biết của ông ngoại, Giang đã bỏ cọc mảnh giường một mẫu hai đang mùa chôm chôm và sầu riêng. Chủ dường giao đất ngay khi trái cây đang mùa thu hoạch. Ý Giang muốn để cho Lụa tiếp tục ở lại thành phố buôn bán và quay nhà cho anh. Nhưng Lụa nói Tăng ra trường rồi, Lụa không còn động cơ để ở lại nữa. Cô muốn đưa Đức về quê, tránh ở lại cái nơi chỉ làm cho cô nhớ đến mình. Lụa muốn về gần nhạn Hôm tấn mất, lụa luôn ở cạnh em gái. Cô cứ tưởng nó khó mà vượt qua. Nhưng bản năng con người thật là màu nhiệm. nhạn nhanh chóng lấy lại phong độ và thể hiện bản lãnh của mình. Lụa nghĩ, nhạn cứng rắn hơn cô, lăn lóc hơn cô, đời hơn cô. Lụa chỉ muốn ở bên cạnh gia đình. Bên cạnh má, cô không về ở chung vì sợ cảnh chị chồng em dâu với vợ tăng sau này. Mua xong miếng đất này, lụa vẫn còn tiền để canh tác. Cô sẽ học hỏi theo Giang, không hiểu sao lụa tin anh. Trong con người của Giang, lụa thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của mình. Cả ngoại hình lẫn tính cách. Cô sợ một ngày nào đó mình lại yêu lần nữa mà đối tượng lại là anh chồng của mình. Nhưng Giang đối với Lụa là vô tâm vô tư. Anh xem gia đình Tăng như gia đình của mình. Giang cũng nhận lại được tình cảm đó. Sáng và Quang xem trọng anh. Khi về nhà Tăng, ngoài việc uống trà nói chuyện với ông hai, Giang thường ra cửa hàng của Sáng uống cà phê cùng hai anh em họ. Anh thích nhất là vào nhà của Trạch. Tăng cùng anh mang chài ra dương để chài thơm cá, rồi tự tay chế biến đồ ăn. Giang nhận thấy trong tất cả các anh chị em, cặp của Trà là hạnh phúc hơn hết thảy và khi ghé nhà Trà, anh luôn có cảm giác ghé nhà em ruột của mình. Nói chuyện với Trà thoải mái. cô ấy cởi mở không xem anh là khách bao giờ. Giang được lòng của ông hai và chị Dung vì anh luôn chịu khó lắng nghe bà hai tâm tình. Chuyện xưa tích cũ, thời cố lũy cố lai nào, Được bà nhắc lại lương miệng khiến cho anh thích thú và lắng nghe. Thỉnh thoảng chêm vào hỏi vài câu là bà nguyên thuyên kể. Vậy là khi Giang trở về thành phố thì bà hay nhớ nhắc hoài cái thằng hai giáo bỏ má nó rồi. Bà cứ nghĩ Giang là cậu hai giáo con bà năm xưa hồi nhỏ. Tăng ra trường, về công tác tại bệnh viện tỉnh Bến Tre, Giang đã có miếng đất của riêng mình. Gia lụa cũng vậy, nhưng đất Giang không ở gần mà cách nhà ông hai hơn 20 số Căn nhà từ đường của họ đoàn, anh thu xếp lại cho một công ty thuê làm văn phòng đại diện. Ổn định nơi ăn chốn ở rồi, Giang định trước mẹ và dì Sáu về sống chung, thì tình yêu bắt đầu đến với Giang. Gặp cô gái này, Giang bắt đầu nghĩ đến máy ấm cho mình, nên tạm thời anh chưa nói mẹ và hai chị. Để bảo vệ tình yêu và cô gái mình yêu, Giang đã bộc lộ bản lãnh của người đàn ông, khiến cả gia đình của ông hai phải ngẩn ngơ bái phục. Giang mua một mẫu hai đất giường cách thị trấn Chợ Lách, khoảng 2 km về phía Tân phú. Miếng đất toàn là chôm chôm nhãn và sầu riêng đang cho quê lợi. Chủ đất theo con định cư ở bên Mỹ, Nên Giang mua được với cái giá hời Căn nhà tọa lạc trên đất Có phần cũ kỹ Nên Giang cho thợ đập phá Để xây dựng lại Y như nhà ở quận 8 thờ cúng họ đoàn Anh cũng xây từ đường Có phần hoành tráng hơn Đem tất cả bà dị tổ tiên của mẹ Về thờ cúng Hơn 3 tháng xây dựng Ngôi biệt thự của riêng mình Giang phát hiện ra Mạng Và phát sinh tình cảm với cô Mạng Ở cạnh miếng đất của anh, nhà cô cũng thuộc hàng khá giả vì dừng được nhiều không thua kém ai. Mẹ của Mạng mất sớm, Mạng ở với bà nội. Còn ba và dì ghẻ, dì có hai đứa con với ba nên nội sợ Mạng bị ghẻ lạnh mới cất căn nhà nho nhỏ cho bà cháu ở riêng. Khi bà nội còn, dì thuộc sợ nội và cũng bởi vì Mạng không ảnh hưởng gì đến gia đình nhỏ của dì nên cô cũng hạnh phúc bên nội. Nhưng khi nội qua đời, lúc Mạng mới 13 tuổi, thì ba kêu cô về ở chung, đó cũng là chuỗi ngày tam tối của cô gái mới lớn. Bà ta đầy ải Mạng như người ở, cơm ăn không được no, áo mặc không đủ ấm, việc học hành của cô khi hộp khi lặng, Mạng thường xuyên bị mẹ ghẻ đánh chửi, Những khi như vậy, cô thường chạy qua nhà của bà Tư là bạn của nội để trốn và được bà binh vực Có cái an ủi là mạng được ba thương, vì ghẻ dù có ghét bỏ mạng, nhưng khi có mặt ba thì bà lại sung xe ra chiều tưng tiêu mạng lắm. Ba của mạng thường xuyên vắng nhà do ông là lái buông trái cây, ông có xe tải một tấn tư tự lái để dẫn chuyển trái cây theo mùa lên bỏ sĩ trên chợ đầu mối thành phố. Những lúc ba không có ở nhà, mạng lại bị dì thục đầy ải đủ thứ. Những thợ làm giường và phụ hái trông chôm, chôm bất bình cho cô bé. Nhưng dì thục nổi tiếng hung dữ hay chửi bậy, nên không ai dám mét lại với ông. Mạng lại càng không, vì mỗi lần như vậy là khi ba đi vắng nhà, những trận đòn roi liên tiếp dục lên thân thể cô bé ngày một ngày còm. Tuy bị mẹ ghẻ hà khắc, Nhưng Mạng vẫn cố đi học, mặc dù không biết bao nhiêu lần cô bị bà xé mất tập giở, bị đánh mắng ngược đãi đến độ hội phụ nữ của xã can thiệp. Cuối cùng, sự nỗ lực của cô cũng có kết quả. Mạng đã tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định thi đại học. Chỉ cần ba của cô cho tiền đóng học phí, còn tiền ăn uống sinh hoạt cô sẽ tự mình kiếm. Nhưng khi cô sắp đạt được nguyện vọng, thì ba cô đi chuyển hàng một chuyến không về nữa. Tai nạn thảm khốc đã cướp đi người cha, cũng là lẽ sống duy nhất của cô gái 18 tuổi. Từ đó, mạng là cái gai trong mắt của bà Thục. Bà ghét bỏ cô, hành hạ cô, nhưng không có cớ đuổi cô đi vì đất đai nhà cửa dừng tược hoàn toàn là do ba cô thừa tự của ông bà nội. Do nhìn xa trong rộng, trước khi mất đi, Bà nội đã lập di chúc cho ba cô đứng tên sở hữu, nhưng người thừa kế duy nhất chỉ là cô thôi. Điều này Mạng không hề hay biết. Bà duy trì quan hệ với Mạng, kêu gọi lòng thương của cô đối với hai đứa em cùng cha khác mẹ. Mạng lấy làm lạ về thái độ của bà ta, thay đổi hoàn toàn với cô từ sau khi ba cô mất. Cô nghĩ, chắc bà hối hận và muốn gia đình êm ấm. Cô biết... Có thể một ngày nào đó cô sẽ trắng tay ra đi, không một đồng dính túi. Mạng không còn quan trọng nữa, cô cũng không có thiết tha gì sống chung với bà ta. Mạng dọn lại căn nhà quá cũ kỹ của nội, rồi về ở. Tất nhiên, bà Thục không cho cô đồng bạc nào, cũng không cắt cho cô một phần đất. Cố tình giấu nhẹm chuyện cô từ hưởng ngày nào thì hay ngày đó. Bà biết trước sau chính quyền địa phương cũng sẽ vào cuộc nếu như bà ngược đãi mạng. Nên mặc cô làm cái gì thì làm, bà không có quan tâm cũng không quấy rầy cô. Rồi may mắn đến với bà Thục, hai người làm chứng. Khi nội mạng lập di chúc thì một người nhà bên phải là chủ đất của Giang đã qua Mỹ định cư, giao nhà cửa lại cho con trai, cuối cùng cũng bảo lãnh anh ấy đi luôn. Một người nhà bên trái của bà ta đã mất vì bị ung thư phổi. Bộ máy chính quyền sau đợt bầu cử lại cũng thay đổi nhân sự rất nhiều nên ít ai còn biết tờ di chúc đó. Vậy là không biết bà Thục đã phù phép như thế nào mà nghiễm nhiên sang tên đất của chồng làm sở hữu riêng mình mà thừa kế là hai đứa con của bà. Chính quyền ở xa, người dân xung quanh đó cũng không biết gì về cái chuyện di chúc nên mạng trở thành một cô gái vô gia cư. Bà Thục cũng không dám quá đáng nên đành để cho cô ở trên cái đất có căn nhà của bà nội, không có bất kỳ thu nhập nào. Mạng phải đi làm cỏ mướn, hái trái cây cho vườn này vườn khác để sống. Giấc mơ đại học đã quá tầm tay của cô, hàng xóm cám cảnh của nhạn. Lời ra tiếng vào xúi dục cô đấu tranh giành lại chút gì, bởi con nào cũng là con là cháu của nội, không ai có thể tước đoạt được quyền lợi của cô. Nghe bên ngoài xì xầm Bà Thục sợ ngày nào đó Mạng sẽ nghe lời người ngoài mà chống lại bà, nên bà cấm Mạng không được giao du với ai. Nhưng cô cần phải sống. vốn bản tính hiền lành, Mạng được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng ai có ý với cô là bà Thục đều ngăn cản. Con gái lớn của bà là Lam, nhỏ hơn Mạng 6 tuổi, học lớp 9, đã có bạn trai. Bạn trai của nó cũng trạc tuổi nó, mà bà du cho Mạng quyến rũ để tên đó bỏ Lam, đánh đập cấm cửa mạng tới nhà. Mạng sống như vậy cho đến khi cô 30 tuổi, từ lâu cô không còn cảm giác với mẹ ghẻ và hai em của mình. Mạng lầm lũi trong nhà của nội, ai thuê gì cũng làm, Vẫn có người không có sợ bà thục, chớ chấp và ân cần với cô. Mạng xem như cả đời này cô ở một mình. Vì không có cha mẹ nào chấp nhận con mình cưới một cô vợ không có căn cơ. Còn những ai thật sự muốn đến với cô thì bà cũng gây khó khăn cho họ. Hàng xóm kêu cô nếu thương ai thì cứ đấu tranh, họ sẽ ra mặt giúp. Nhưng cô thật sự chưa thương ai dù cũng đôi lần muốn cứ lấy chồng đại để rời khỏi bà dì ghẻ nhẫn tâm này. Khi giang khởi công làm nhà, mạng sinh vào làm phụ hồ, vốn siêng năng và mạnh khỏe. Mạng làm việc sốc giác Nhưng dẫu sao Cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm Hai ngày thời gian phát hiện ra cô Không phát hiện làm sao được Cả một công trình lớn với mấy chục thợ say Chỉ có một mình cô là nữ Trước nay Mạng chưa từng nhìn mình trong kính một lần nào Nên cô cũng không ý thức được nhan sắc mình đẹp hay xấu Mà đẹp hay xấu để làm cái gì Cái mạng cần là hai bữa cơm Nhan sắc đâu có thể làm cho cô no được. Cho nên, mạng không hề biết rằng mình sở hữu một khuôn mặt rất đẹp. Dù cho lam lũ như vậy, nhưng da dẻ của cô lúc nào cũng hồng hào, tay chân thon thả, dù có nhiều vết chai do lao động. Mạng có mái tóc bồng bình, đôi mắt đen to, lúc nào cũng dương dương một nỗi buồn sâu kín. Nét đẹp đó, nỗi buồn đó, lần đầu tiên gặp phải, Đã đập vào mắt của Giang rồi chiếm lĩnh suy nghĩ của anh. Hiếu kỳ, Giang gọi chủ thầu lại hỏi về mạng. Sao trong đội ngủ có từ hồ có phụ nữ vậy anh? Bình chủ thầu chắc lưỡi lắc đầu. Hoàn cảnh của con nhỏ đó tội nghiệp lắm. Tôi thu nhận nó để nó có việc làm kiếm tiền độ nhật. Nó không phải là làm hồ gì đâu. Chỉ là đi chợ nấu cơm cho anh em chúng tôi ăn thôi. Hoàn cảnh tội nghiệp là sao? Mẹ thì chết sớm, ở với nội, cha và mẹ ghẻ, nội và cha cũng chết luôn. Bây giờ gia đình cũng khá giả, nhưng mẹ ghẻ độc chiếm hết gia tài, chỉ chừa có nền nhà của bà nội, không có một miếng đất cấm dùi phải đi làm thuê làm mướn để sống. Nhưng tới đâu làm cũng bị bà ta gây khó khăn, thậm chí có người tới xin hỏi cưới bà ta cũng không có gã. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Cô ấy cũng học hết cấp 3, định thi đại học, thì biến cố gia đình xảy ra nên đành bỏ dở Thiệt là tội nghiệp. Giang bậm môi chạnh lòng. Sao giống hoàn cảnh của anh như vậy? Cũng 18 tuổi, cũng sắp thi đại học, cũng bị mẹ ghẻ ngược đãi, Là thân con gái một mình trơ trội nghèo túng khi lẽ ra phải là con gái nhà giàu. Không được. Giang không thể dững dưng trước hoàn cảnh như vậy được. Anh phải tìm hiểu và nếu như có thể anh sẽ giải phóng cô thoát khỏi bà mẹ ghẻ này. Giang gọi mạng tới. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp mỹ miều. Giang chân chân nhìn cô lấy làm lạ. Nghe nói cô cực khổ lam lũ làm thuê làm mướn để kiếm từ bữa cơm. Từ thổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành sống trong cái sự bạc đải ghẻ lạnh của mẹ kế mà dẫn tốt lên vẻ quý phái không thể có của một người lao động cực nhọc. Đẹp. Một vẻ đẹp não nùng khiến cho Giang ngây ngất. Bao lâu nay bị giam hãm trong bốn bức tường, ngoài các chị của Tăng và hai chị của mình, anh chưa từng tiếp xúc với người con gái lạ nào. Cớ sao mới gặp Mạng lần đầu, anh lại cảm thấy sao xuyến, thấy tim của mình đập mạnh như vậy. Mạng lo lắng nhìn những thay đổi trên mặt của Giang, cô rụt trè. Anh cho gọi em có việc gì sao? Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo, khiến cho Giang bàng hoàng. Anh định thần nở một nụ cười với mạng. Em nấu cơm cho anh em trong đội ăn à? Dạ. Vậy thêm một phần cho anh nữa có được không? Mạng ngước nhìn gian. Cô đã nghe có người đàn ông mua lại mảnh giường này, nhưng chưa biết gì về nhân thân của anh ấy cả. Mấy hôm nay đến nấu cơm cho công trình ăn, cô có nhìn thấy anh nhưng không có dịp tiếp cận. Mà bây giờ chính anh mở lời trước với cô, Mạng luôn có mặt cảm, mình là phận thấp hèn, không xứng đối diện với bất cứ ai có tiền của. Người đàn ông này chắc là giàu có. Vừa mua miếng đất xong, lại đập căn nhà cũ để xây lại ngôi nhà mới. Ngày đầu tốn rất nhiều tiền. Giàu có đi đôi với sang chảnh. Anh ta có thể ăn cơm cùng với đám người lao động do cô nấu hay sao? Em nấu cơm dở lại là những món tầm thường, sợ không có hợp khẩu vị của anh. Giang cười khà khà, móc bóp rút tiền đưa tận tay của mạng. Hạp khẩu gì cái gì chứ? Mọi người ăn được thì ăn ăn được. Ăn tập thể chủ yếu là no thôi em à. Đây, anh góp phần của mình, anh đưa một lần một tuần ngang, khi nào gián mặt cũng tính trừ luôn. Bình và các công nhân cùng nói vô. Cuối cùng, mạng nở một nụ cười hiếm hoi với Giang. Không được chê đó nghe Không có chê, anh có phải là giới thượng lưu đâu mà em lo. Anh cũng xuất thân từ dân lao động thôi mà. Từ hôm đó, Giang ăn cơm cùng với tốp thợ. Bữa cơm nào mặn cũng dành cho anh trái chuối để tráng miệng. Chỉ duy nhất một mình anh có. Khi gián người, anh hỏi cô. Chuối của em mua hả? Không phải. Cạnh nhà em có bụi chuối. Vì Thục không có quan tâm, nên hãy có quầy nào mà chuối chín bối. Em đều đốn vô, nhiều quá thì đem bán. Ít thì cho bà con hàng xóm ăn phụ. Nếu như dì biết em có buổi chuối đó, không lẽ em không có được ăn sao? Mạng mắt cười, cuối mặt xuống không trả lời Giang. Càng ngày, Giang càng nhận ra, Mạng rất siêng năng nhanh nhạn. Buổi chiều khi mọi người đã về hết, cô còn ở lại dọn dẹp sạch sẽ những vật dụng dương giải mà tấp thợ để đó ngày mai làm tiếp căn phòng xây dựng tạm bằng tôn để Giang nghỉ ngơi, lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Giang thích ngồi dựa trên ghế nhìn cô thăng thoát dọn dẹp. Bỗng ước ao có một người con gái toàn tâm toàn ý, lo cho gia đình, mà gia đình gồm có anh, có cô ấy, và những đứa trẻ bê bô, gọi hai người bằng cha mẹ. Không biết từ bao giờ, trong Giang xuất hiện một thứ tình cảm lạ lùng. Mỗi khi anh nhìn thấy mạng, Anh luôn tự vấn Có phải đó là tình yêu hay không? Lẽ nào anh đã yêu cô rồi? 18 tuổi đã bị nhốt trong phòng kính, chỉ tiếp xúc duy nhất một người. Một người xem cô là con người, đó là gì xấu Sau đó là Trà, chị em của Trà. Họ là những người thân, anh xem như ruột thịt, như hai chị em của mình. Người con gái xa lạ anh gặp đầu tiên là Mạng. Mạng giống anh, bị mẹ ghẻ ngược đẩy Cuộc sống tối tăm không có cơ hội thay đổi đời. Có một chút chữ nghĩa cũng không thể đi tìm việc làm vì không có tiền thuê nhà trọ và tiền ăn tháng đầu. Có đất giường ông bà cha mẹ để lại mà một trái cũng không được ăn. Có nhà cao cửa rộng, lại ở trong căn tròi nhỏ lẻ loi một bóng. Có em ruột cũng không được nhận. Nếu như có tình yêu, chắc cũng bị mẹ ghẻ cắt đứt. Số phận sao mà bi đát vậy? Trên 30 tuổi rồi mà tương lai vẫn mịt mờ. Hay là cô là người dành để cho anh? Tạo quá trớ triều khiến cô một thân một mình chờ đợi người con trai còn quá lứa như mình. Giang bây giờ hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn có quyền quyết định cho tương lai. Anh luôn tâm nguyện trong lòng, nếu như anh có vợ thì đó phải là một người hiền thục, có hiếu với cha mẹ hai bên Nhất là với mẹ anh và dì xấu. Giang không cần gia đình bên vợ khá giả. Anh đủ sức nuôi vợ con. Già mạng là người hội đủ điều kiện của anh. Cô đẹp, một nét đẹp làm sao xuyến trái tim anh trong lần gặp đầu tiên. Cô hiền, gần hai tháng ở bên cạnh, đã cho anh cái nhận xét đó và cô giỏi giang. Điều này thì ai cũng nhìn thấy. Nhưng giang chưa có một chút kinh nghiệm về tình yêu. Nên đành qua nhà ông hai để hỏi ý kiến nhiều người. Ông hai ngày gian tâm sự, cười khoái trá. Quan điểm của ông khác với thanh niên đương thời. Khó khăn cái gì con ơi. Thích đó thì nói. Hoặc là kệ người tới đánh tiếng, cưới cái rụp là xong. Lỡ cổ có người yêu rồi sao hả ông? Thời gian này con thấy nó có hẹn hò với ai không? Làm sao con biết được hả ngoại? Thì thấy nó có bỏ việc đi chơi hay không? Cái này thì không có. Đó, đó, đó. <cười> à, ai có người yêu mà mấy tháng không có hẹn hò một lần chứ? À, cũng phải ha. Anh chị em của Tăng ai cũng bàn vua. Sáng còn chỉ dẫn bày cách cho Giang tỏa tình. Quang chỉ nói một câu nhưng làm cho Giang không hài lòng. Cái ngữ đó anh tỏ tình mừng bà cố luôn ở đó mà làm ổng làm ẹo. Ai cũng đốc xúc suối Giang, chỉ duy nhất một mình Trà thấy buồn. Khi nghe tin xấu của mình, Trà rất hy vọng một ngày nào đó giết thương lòng của Lụa đã lạnh. Thời gian sống bên cạnh nhau lâu, chắc Giang và Lụa cũng có tình cảm. Nếu như hai người tiến tới nhau, thì bé Đức sẽ không có phải đổi họ. Giang là anh ruột của mình, thì Đức là cháu của anh ấy. Cô tình Giang sẽ không ghẻ lạnh với cháu của mình. Nhưng bây giờ Giang đã có đối tượng. Nghĩa là lụa cũng hết cơ hội rồi. Ở nhà ông ngoại về, Giang cũng cố thêm niềm tin. Anh nhất định phải tỏ tình với mạng, phải cưới cô làm vợ, phải đưa cô thoát khỏi cái dòng kiềm kẹp của người gì ghẻ lúc nào cũng coi cô như một cái gai cần phải nhổ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi gặp mạng, thái độ đứng đắng chừng mực của cô lại làm cho Giang cảm thấy ngại ngùng cho đến một hôm. Mọi người đã về hết, mạng vẫn còn ở lại quét dọn, ngôi biệt thự của Giang đang trong giai đoạn hoàn tất, chỉ khoảng 10 ngày nữa là chủ thầu có thể bàn giao cho Giang. Hồi chiều, bà Tư hàng xóm đứng ngắm nghía ngôi nhà, chắc lưỡi hít hà khen quá đẹp. Thấy Giang tới gần, bà vui vẻ bắt chuyện. Cậu cất cái nhà này đẹp quá xá mạng luôn á Nguyên cái làng này không có căn nhà nào mà qua được à ngang? Dì quá khen rồi À mà hỏi có khi không phải Cậu đừng nói tươi hồ đồ nghe Sao lâu vậy mà không thấy gia đình Cha mẹ vợ con cậu xuống xem vậy Cha con mất rồi Mẹ và chị con ở bên Mỹ Con cũng chưa có vợ gì ơi Chưa có vợ ha Mẹ đát ơi Đẹp trai giàu có Vậy mà chưa có vợ ha Chắc cũng kén dữ lắm chứ gì không muốn ai biết về mình, giang cười hề, hề anh nói tránh đi, con đâu có thời gian rảnh mà quan biết bạn gái hay gì, cũng phải hen, chắc lo làm giàu kiếm tiền, nhưng bây giờ cũng ổn định rồi, ở mình cái nhà rộng thanh thang vậy cũng lạnh lẽo ha, tìm người gì sống chung lo cơm nước chứ, vậy gì giới thiệu cho con đi, thiệt hen, mà trời đất ơi, ở cái xứ này ai mà xứng với cậu cho được. Con không cần giàu sang, con không cần quá đẹp, dễ nhìn là được rồi. Đặc biệt là phải hiền và biết phải quấy, biết hiếu thảo với mẹ con vì con sẽ rước mẹ con về sống chung. Ủa, vậy là cậu nói nói thiệt đó hả? Là cậu muốn có người vợ ở cái xứ quê mùa này hay sao? Vì con cũng sẽ ở mãi mãi nơi quê mùa này mà gì. Bà Tư chúm chiếm cười, nhìn thẳng vào mắt của Giang ý nhị. Thú thật với cậu nghe nghe. Tôi mà có con trai là tôi cưới con mạng về tám đầu dương rồi đó. tội nghiệp con nhỏ bất hạnh đủ thứ à, mẹ mất sớm, cha có vợ sau, nó sống với bà nội cha và mẹ ghẻ. Hồi bà nội và cha nó còn sống á thì cũng coi như là con nhà khai giả Nhưng khi hai người đó khuất rồi á thì bà mẹ ghẻ trở mặt, coi nó như là cái gai, con gái lớn của người ta mà bà bắt ra ở ngoài căn nhà rách nát á, không cho một đồng một bạc sinh sống. Nó phải tự lăn lóc sinh nhai Bao nhiêu người tới hội cưới Mẹ cản đảm hết tráo à Vậy mà nó phải nai lưng ra chăm sóc giường tược cho mẹ Chứ có cho nhỏ đồng bạc lớn đồng bạc nhỏ nào đâu Mà nó nhịn hay ngang Gặp người ta là bà nát xương rồi đó Bà con cô bác cũng bất nhẫn lắm Nhưng mà chuyện nhà của người ta Ai mà dám sen vô chứ Giang nhìn vẻ bức bối của bà Tư anh cười <cười> vì ý của dì là muốn tác hợp mạng cho con à? Ý, ý, ý, tôi không dám à nghe. Tại cậu hỏi nên tôi mới nói thôi. Con mạng mà về làm dâu nhà ai, nhà đó có phước lắm chứ không chơi à. Nhưng chắc dì cổ đã chịu con đâu. Sao? Nó lại mà lấy cậu á? Lỡ mẹ của cổ không có chịu thì sao? Không chịu á, tôi cùi á. Cái thứ đó là cái thứ thượng đội hạ đạp. Trọng phú khinh bần, cậu giàu có vậy cô mẹ có thể nhờ cậy, dễ gì mà bỏ qua cái mối này. Bà không có sợ con sẽ trả thù bà vì đã từng bạc đãi cái mạng hay sao. Mẹ không có nghĩ sâu xa vậy đâu, hãy thấy tiền là tối mắt rồi. Nhưng mà cậu lo gì, bà con làng xóm, nhất là các trưởng bối bạn bè của nội nó sẽ lên tiếng nếu con mẹ làm khó dễ cậu á. Nói một thôi dài, dì tư bỗng giật mình. Ủa? Mà... Mà biết cậu có chịu không mà tôi có nói nguyên thuyên vậy cả. Thì con cũng phải biết qua hoàn cảnh của mạng mới quyết định, có nên tìm hiểu cổ hay không chứ gì. Cũng phải hen con nhỏ giỏi giang à, mừng chỗ nào cũng được người ta thương. Mà con mụ gì ghẻ đó cũng ác nhân xác đức lắm mà nghe. Nó mừng đâu á, mẹ cũng lấy hết tiền, rồi nói xấu nó tùm lum mà Nhưng mẹ nói gì á, kệ mẹ, ai mà thèm nghe. Tiền công của nó thì nó lấy mắc gì đưa mẹ. Vậy là sau đó nó mừng ở chỗ nào là mẹ cấm cho đó à Cấm thì cấm, nó mừng cũng vẫn mừng. Nó nhịn vì hai đứa em nó, chứ cái thứ như bà, mắt gì mà nhịn. Nhưng tôi hỏi thiệt cậu nghe, cậu có chút cảm tình gì với nó không vậy? Để con xét lại tình cảm của mình cái đã Mà cậu cưới nói về, tôi bảo đảm là dưỡng phu ích tử à nghe. Nó sẽ hiếu với mẹ cậu, vì nó cũng thèm một gia đình êm ấm lắm. Nghe gì Tư phân tích. Giang mở cờ trong bụng Anh dự định tối nay sẽ tìm hiểu về Mạng Nhưng liên tiếp mấy ngày cuối cùng Mạng không có ở lại dọn dẹp cho anh nữa Sáng cô đến nhận tiền Đi chợ nấu cơm Dọn cho anh và thợ ăn xong Cô tranh thủ sữa ráy lau chùi rồi về Chiều cô lại tới Cơm nước xong cũng về Không có ở lại như trước Giang lấy làm lạ Muốn tìm hiểu lý do, nhưng hình như Mạng cố tình né tránh anh. Rồi đến ngày nhiệm thu nhà, trước mặt mọi người, Mạng nói với anh. buổi tiệc anh đặt nhà hàng nấu nên em cũng không có việc gì. Xin phép anh cho em dán mặt, nhà đã cất xong rồi, từ nay em cũng không còn lý do gì mà tới nữa. Bỗng dưng, Giang cảm thấy hụt hẳn, anh dội dàng ngắt lời cô. Ờ, vậy sao được, ba tháng nay em đã cực khổ với công trình này, Hôm nay đến ngày nhiệm thu Tân gia cũng nên có mặt để chúc mừng anh chứ Xin lỗi anh Xin lỗi cái gì Ngày mai cũng không có ai xa lạ Là các anh em đã cực khổ với anh trong thời gian qua Là cô bác láng giềng Rồi đây anh sẽ chung đụng Là các em của anh ở thành phố lên chúc mừng Em không có đến anh sẽ buồn lắm đó Xin lỗi anh Em sẽ không đến đâu Tại sao Vì lý do gì cho anh biết được không Mạng rơm rớm nước mắt Rồi quay lưng bỏ đi như trốn chạy câu trả lời. Giang ngẩn ngơ, anh đã dự tính trong lòng. Ngày mai nhân đủ đông người, anh sẽ nhờ ông ngoại nhận xét về mạng. Trà và Tăng hay nói với anh, ông ngoại nhìn người không sai. Nhưng vì cớ gì, mạng từ chối không đến dự tiệc chứ. Giang cứ nghĩ về cô mãi, không dừng được. Anh đi tìm bà Tư, bà cũng tất tả tìm anh. Hai người gặp nhau trước cổng nhà, Vừa gặp mặt, Giang không cần giữ ý, dội vàng nói. Chuyện gì xảy ra cho mạng vậy hả, dì Tư? Tư qua định nói với cậu nè, con mẹ thục á, thiệt ra quá đáng mà. Dì bình tĩnh, kể con nghe đi. Mẹ do ai suối dục không biết, muốn gã mạng cho ông cha già lớn tuổi hơn ba nó vừa mới thôi vợ đó. Nghe nói ổng là đại gia gì đó, tiền cưới hỏi cho mẹ bạc trăm triệu, còn xính lễ cưới vợ cả rổ vàng. Mẹ hàm, ngàn dẫn lễ của người ta mà không hỏi qua ý của mạng nữa. Mạng trước này vốn sợ mẹ, nhưng lần này nó phản ứng dữ thần ngàn ngang. Vậy là bà chửi đống lên là nó mê cậu, đêm nào cũng lên ở lại được cái với cậu. Nhưng cậu chơi chán rồi bỏ, chứ có thèm thứ nghèo mạc như nó đâu. Nó khóc quá trợ luôn cậu ơi, nó nói nói mẹ vô khống cho nó. nói cậu là người đàng hoàng đứng đắn, chứ không phải là loại đá cá lăng dưa mà bà ta nói. Nó sống từng này tuổi rồi Chưa từng mèo mã gà đồng Mẹ nói nó trả treo nên đánh nó Mạng chạy qua nhà cụ tội cầu cứu Cụ tội nói đố cha đứa nào dám động tới nó Mẹ cầm con mạng lắm Tiền bạc vàng dòng xính lễ Nhận của người ta rồi Giờ ăn nói người ta làm sao đây Ta nói cái thứ tham á, nó vậy đó Rồi mắc mới gì mà mạng không có tới Giữ tiệc tân gia của con Cái vụ này á, thì tôi không rành Mà theo tôi á, Độ là chắc nó sợ con mẹ quậy cậu mà cũng không chừng nó không có một bộ đồ đẹp nào đấy đi giữ tiền cũng nên lẽ nào sao lại không bao nhiêu năm nay mình răng đồng bạc nào mẻ mẹ luộc đồng bạc đó khi nó có tiền á mẹ dụ ngon dụ ngọt nói là phụ mẹ nuôi em mà tôi cũng không hiểu sao cái con mạng lại nghe lời mẹ giữ vẫn biết được nữa nó nói nó có hiếu hay là nó ngu cũng không biết nữa có hiếu gì cái thứ mẹ đó chứ Giang trầm ngâm một hồi rồi đánh bạo đề nghị với bà Tư. À, dì à, con nhờ dì giúp con một chuyện nghe. Cậu nói đi, tôi sẵn sàng mà. Dì nói nhạn tranh thủ tối nay gặp con một lần đi nghe gì? Gặp ở đâu? Ở đâu cũng được, ở nhà con càng tốt. Sợ ơi, mẹ mà biết cậu hẹn nó ở nhà là cậu mệt à. Con không có sợ đâu. Có cớ cho mẹ làm khó mạng thôi. Làm khó thì con cưới mạng là được cứ là cậu phải trả hết tiền cổ bàn sinh lễ của cha đại gia đó Ủa, bà ta nhận chứ mạng có nhận đâu mà trả Mà nếu như con có cho thì cũng cho vợ con, chứ tại sao lại cho bà Phải phải, đúng đúng ha Mẹ có nuôi nó ngày nào đâu mà nói nó phải trả ơn Thiệt tình à, sống từng này tuổi rồi tôi chưa từng thấy ai thấp đức như mẹ Cậu có bản lĩnh thì cưới con mạng gì bảo vệ cho nó, cho nó cuộc sống bình an đi, hàng xóm láng giềng từ già tới nhỏ đều sẽ ủng hộ cậu à. Được rồi Vậy, dì hẹn mạng dùm cho con nghe. Gặp ở nhà tôi đi, tôi có một mình à, mấy đứa con đi làm xa hết trơn à, mẹ biết cũng không có dám làm gì tôi đâu. Là anh Quảng á, tôi tán cho rớt răng á, chứ ở đó mà nói bậy. Dì thu xếp dùm con đi, tối nay 8 giờ con đến nhà có dì gặp mạng. Ừ tôi hứa với cậu à. Bà Tư về rồi, mày gian cứ bần thần mãi. Anh lấy làm lạ, mạng sao lại yếu đuối như vậy. Biết mẹ ghẻ không có thương mình, ăn ở bạc ác với mình, mà không biết phản kháng là sao? Có điều gì khuất tức ở bên trong, hay đơn thuần chỉ là chữ hiếu? Mà hiếu thảo gì với con mẹ như vậy chứ? Mạng có học, ít nhất cũng hết cấp 3, không lẽ cô không biết tài sản bà ta chiếm giữ đương nhiên có phần của cô trong đó sao? Vì cớ gì lại sống nghèo khổ biệt lập như vậy? Đã vậy, mà còn bị mẹ ghẻ trấn lột khi có tiền. Trên đời, Sao lại có người khờ khạo như mạng chứ? Chiều lại, thấu, bạch, lụa, xinh, trà, dài nhạn cùng qua để phụ Giang chuẩn bị buổi tiệc cho ngày mai. Sáng, quang, tăng và ông hai sẽ thuê xe bốn chỗ hôm sau đến dự. Chị Dung phải ở nhà coi chừng bà hai. Giang ấm lòng quá, anh hạnh phúc nhận ra mình có một gia đình thật thụ từ gia đình của Tăng. Giang cũng báo lại cho mẹ và hai chị hay. Anh nói sẽ quay video cho mẹ nhìn khắp ngôi nhà. Dì Sáu cũng bắt xe từ Bình Dương về chung Vui với Giang. Dì nói sẽ ở lại vài hôm dọn dẹp cho anh. Dì khóc sước mướt, những giọt nước mắt vui mừng, anh đã qua cơn bị cực. Để mấy cô em gái và bà dì lăn xăng chuẩn bị bánh trái đại khách, Giang lén đi gặp mạng. Anh tìm được nhà của bà Tư thì thấy Mạng đã có ở đó rồi. Cô quảng hốt khi nhìn thấy anh. Mạng đưa mắt ngó bà Tư như trách móc. Bà cười ẩn ý rồi bỏ đi để lại không gian cho hai người. Mạng bối rối định đứng dậy nhưng gian nhanh tay hơn kéo cô ngồi xuống. Sao vậy? Sao vừa mới gặp anh lại muốn bỏ đi? Là vô tình hay có sắp đạt vậy? Vô tình hay sắp đạt thì cũng gặp nhau rồi. Anh chỉ muốn biết Vì lẽ nào mà em từ chối lời mời của anh vào ngày mai Có lý do gì đâu anh Em chỉ là người làm công Xong việc rồi thì không có còn quan hệ chi với chủ nhà Tiệc hoàng công anh để đại khách Những người thân quen Những người có máu mặt Em xuất hiện những nơi như vậy E là không có tiện đâu Bất tiện ở chỗ nào đâu Em cũng đã nói là tiệc hoàng công rồi Hoàng công thì tất nhiên là phải có những người đã đóng góp cho công trình này Em đã bỏ công ra sức mấy tháng trời, ăn với anh bữa cơm có khó đến vậy không? Công sức em bỏ ra đã được tính bằng tiền rồi, em hết trách nhiệm rồi. Không lẽ trong thời gian dài như vậy em không hề có chút tình cảm nào với anh sao? Không hề xem anh là bạn hay sao? Em không dám. Anh ở trên trời, em ở dưới đất, khoảng cách quá xa, không có giói tối được đâu. Hai chúng ta không có cùng một đẳng cấp. Thì ra, em nghĩ như vậy, đúng không? Nghĩ vậy là em đánh giá anh quá thấp rồi đó. Em không hiểu đâu. Anh có quá khứ tồi tệ hơn em gấp ngàn dạng lần nữa kìa. Để được như hôm nay, anh đã nhờ gặp được Bụt. Em tin không? Vì sao mới gặp được em lần đầu mà anh đã có sự đồng cảm? Hiểu, biết về anh? Em sẽ thấy bất hạnh của mình chỉ là một phần nhỏ thôi. Em sẽ dễ dàng lướt qua nếu như em muốn. Đời mà, cuộc sống của mình do mình quyết định. Không ai có quyền xen dạo trơn á. Theo anh biết... Em bây giờ độc lập, không có lệ thuộc ai. Tại sao lại trói buộc đời mình? Hy sinh mình cho kẻ khác không có xứng đáng chứ? Mạng ngước mắt nhìn anh. Cô bân khuân. Phải. Không hiểu sao cô bân khuân trước người đàn ông này. Nhất là khi biết anh chưa từng có vợ con. Cô đã lấy làm lạ. Không phải cô chưa từng mơ ước có ngày được anh để mắc tới. Nhưng khi bên cạnh, gần gũi anh... Cô cảm thấy giữa hai người có khoảng cách của sự giàu nghèo sự sang hèn và rồi cô tắt hy vọng mới đây mấy hôm thôi bà Thục ân cần nói với cô do mùa màng thất bác bà đã dướng nợ lại phải lo cho con gái ra riêng cho thằng con trai số vốn để nó lập nghiệp nên rất cần tiền lão đồng tuy lớn tuổi nhưng giàu có lại yêu thích cô mà cô cũng lỡ thời rồi lấy ông ta là cô đã trả hiếu cho cha mẹ góp phần giúp anh em. Mạng nghe qua mà kinh sợ. Cô tức thì phản ứng, thì bà trở mặt, cho hay rằng đã nhận tiền của lão đồng rồi, đã muộn rồi, muốn thói thác cũng không có được. Mạng tức tối, nói dù có chết cũng không đồng ý, thì bà ta la toán lên rằng cô đã gian díu với gian. Nếu gian thương cô thật tình, thì trả lại tiền cho lão đồng, bà ta sẽ cho hai người tội nguyện. Thật kinh khủng. Mạng không thể lôi kéo Giang vào cái chuyện này vì anh và cô có quan hệ gì đâu. Mạn không muốn Giang vì thương hại cô mà làm bất cứ chuyện gì cho cô cả. Hôm nay anh đến tìm em để nói những cái chuyện này hay sao? Không phải. Anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em. Là chuyện gì? Giang chồm tới nắm tay cô nghiêm túc nhìn vào mắt của Mạng. Anh muốn theo đuổi em, hãy cho anh cơ hội đi. Mạng thẳng thốt kêu lên. Trời ơi, em nghe có lầm hay không? Anh muốn theo đuổi em hả? Giang vẫn giữ yên tay mạng trong tay của mình. Anh nói thật khẽ, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ. Em không có nghe lầm. Từ lúc gặp em, anh biết mình đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình. Anh cũng nghe nói, cũng biết về hoàn cảnh của em nhiều. Em là đối tượng thích hợp nhất để cùng với anh song hành trên con đường đời. Đừng có từ chối anh và hãy cho anh cơ hội được chăm sóc cho em trọn đời. Không phải... Anh chưa biết hết về em đâu. Nếu thích em, anh sẽ gặp rào cản từ mẹ ghẻ của em đó. Anh không có sợ đâu. Rào cản nào, anh cũng sang bằng hết á. Khó khăn nhất trong cuộc đời anh đã trải qua 20 năm rồi. Bây giờ anh đã biết mình muốn cái gì và cũng quyết tâm sống cho mình. Hôm nay dội dàng, Anh đang có khách ở nhà cho nên không có tiện kể cho em nghe hết những gì anh đã trải qua. Nếu em chấp nhận anh thì qua ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ bộc bạch hết tất cả xem có thể dung quà mà sống với nhau cả đời hay không. Khách mà anh nói là gia đình bạn của anh ở thành phố hả? Phải, nếu không có những người trong gia đình đó thì đến nay anh vẫn là một thằng điên bị nhốt cách ly ở trong phòng kính. Đời sẽ theo căn phòng tối tăm đó mà lụng tàn. Trong những ngày phụ việc anh, em có nghe về gia đình này, biết ở trong đó có hai cô quá chồng, anh không nghĩ đến chuyện sẽ cùng ai tiếp tục sao? Sao vậy cho được, trong lòng anh, gia đình đó như là nhà mình, các thành viên trong nhà đều là em của anh, anh không làm cái chuyện loạn lung như vậy đâu. Anh khó hiểu quá à, anh đơn giản lắm em à, bây giờ anh đi về nghe. Ngày mai em có đến hay không Anh cũng không có trách em đâu Chỉ cần em suy nghĩ lại Những lời anh nói hồi nãy là được rồi Giang buông tay mạng Giợm đứng dậy Nhưng cô đã nắm chặt lấy tay của anh Tha thiết nhìn anh buồn rầu Em không xứng đáng với anh đâu Về mặt nào cũng không có xứng Anh đã chọn rồi Không có thay đổi Anh có cái nhìn của riêng anh Và anh cũng có linh cảm chính xác Đừng có nói về vấn đề giàu nghèo sang hèn nữa Thú thật với em Về học vấn Anh chưa có tốt nghiệp cấp 3 Về kinh tế, từng tuổi này Anh chưa từng làm ra được đồng bạc nào nuôi sống mình Mà còn dựa dẫm vào mẹ Về bản lĩnh, anh cũng không có bằng ai Chưa có đương đầu với thế giới bên ngoài Vậy thì anh có gì hơn em chứ Trong khi em học thức hơn anh Em tự làm ra đồng tiền để sống Em chịu đựng bà mẹ ghẻ Bao nhiêu năm trời không một tiếng than gian Anh kém xa em Cho nên không có gì để mặc cảm với anh cả Mình cũng mới quen biết nhau thôi mà Cũng đủ rồi em à. Tuổi chúng ta không còn nhỏ nữa. Trúc ngắn lại những ngày tháng yêu thương hò hẹn tuổi trẻ đi. Anh mới vừa ổn định nơi chốn Anh cần có người bầu bạn. Nhưng không phải về vậy mà tùy tiện chọn cho mình một người đầu ấp tay gối. Không hề hiểu chút gì về nhau. Anh không có ép buộc em chấp nhận anh ngay. Mình cho nhau thời gian tìm hiểu. Anh sẽ mời mẹ của anh từ Mỹ về sống chung. Vì mẹ con của anh đã xa cách mấy chục năm trời. Em yên tâm đi. Mẹ anh là người nhân hậu và hiểu chuyện. Bà sẽ thương yêu con dâu như con ruột, tin anh đi. Nhưng mà không có nhưng gì cả, em có quyền từ chối anh mà. Bây giờ anh về đây, qua ngày mai anh sẽ trở lại. Nếu như em đã suy nghĩ cạn kẽ, không có sợ áp lực của mẹ ghẻ nữa, thì hãy dũng cảm đến nhà anh, anh sẽ kể cho em nghe về tất cả. Hãy luôn nhớ cho rằng, nhà của anh luôn mở cửa quan nghênh nữ chủ nhân là em. Và trước đôi mắt đầy xúc động, lẫn hàm ơn của mạng, Giang ra dị trong lòng ngập tràn niềm vui và hy vọng. Anh muốn kể cho các em nghe rằng, ngày mai anh sẽ đưa người con gái trong đồng đến giới thiệu, nhưng sợ mạng không đến nên thôi. Giang nhận ra lụa đã lấy lại phong độ như cũ, chắc cô biết che đầy cái nỗi buồn của mình, không muốn các em lo. Lụa là chị cả trong nhà, cho nên cô phải bản lãnh phải làm gương cho các em soi, nhất là Nhạn, nó còn quá trẻ lại một mình nuôi hai con, chỉ mong rằng sau khi vết thương đã lành, trái tim không còn mương mủ nữa, Nhạn sẽ tìm được bờ giây để tựa vào. Quý vị và các bạn